Một ngày trước đám cưới, chồng sắp cưới đột nhiên đề nghị chụp ảnh cưới. Đến khi tôi tới địa điểm tổ chức hôn lễ, lại phát hiện chồng sắp cưới đang khoác tay nữ thư ký của anh, tạo đủ kiểu dáng quyến rũ. Thấy tôi xuất hiện, cô Thiên Minh chẳng những không giải thích mà ngược lại còn kéo tôi đến bên cạnh anh ấy một cách tự nhiên. Em đến vừa hay, Thanh Thanh ngày mai phải xuất ngoại rồi, anh muốn chụp một tấm ảnh cưới chung với cô ấy, em không phiền chứ? Tôi nhìn hai người trước mắt đang đan chặt mười ngón tay vào nhau, lấy điện thoại ra gọi cho c ố Trấn Thiên. Trong vòng 20 phút. chú phải có mặt trước mặt tôi, nếu không thì tự chịu hậu quả. tắt điện thoại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi. chắc hẳn cố Thiên Minh không ngờ tôi lại gọi điện cho cha anh ta ngay trước mặt mọi người, mặt anh ta lập tức thay đổi sắc thái. Tiêu Linh, em lại làm cái gì vậy? Anh chỉ muốn chụp một tấm ảnh cưới kỷ niệm với Thanh Thanh thôi, em có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, k h ẽ cười. Cố Tiên Sinh, mặc dù tôi và anh chưa tổ chức đám cưới, nhưng ít nhất về danh nghĩa anh là chồng của tôi. Anh chụp ảnh cưới với người khác mà không có sự đồng ý của tôi sao? Nghe xong lời tôi nói, cô Thiên Minh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay vào tôi và bắt đầu mắng chửi. Cô Tiêu, tôi cho cô mặt mũi rồi đúng không? Cô chẳng qua chỉ là một vật trang trí của gia đình cố tôi, dám chỉ tay vào tôi nói chuyện, ai cho cô cái gan này? Nói đến câu cuối, cô Thiên Minh đột nhiên kích động, tiếng gầm thét của anh ta vẫn vang vọng khắp hội trường. Chưa đợi tôi lên tiếng, thư ký bên cạnh liền nhanh chóng đứng ra. Thiên Minh. nếu sự có mặt của em làm ảnh hưởng đến đám cưới của anh, hay là em đi luôn vậy? vừa dứt lời, thư ký Giang nhanh chóng quay người, làm bộ như muốn rời đi. nhưng chưa kịp bước đi, Cố Thiên Minh liền lập tức đuổi theo, một tay ôm chặt cô ấy lại. Thanh Thanh, em đừng đi, để anh nói đã. đừng để người phụ nữ này làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. anh và cô ta chỉ là đùa giỡn, trong lòng anh, không ai có thể thay thế em được. vừa nghe những lời này, mọi người trong hội trường đều nhìn tôi với vẻ mặt thỏa mãn. Như thể họ đang mong chờ một cuộc tranh cãi. Cố t i ê n Sinh, tôi còn đứng đây mà anh nói những lời này trước mặt tôi chắc có chút không thích hợp nhỉ? Nghe xong lời tôi nói, Cố Thiên Minh không những không rút lại lời nói mà còn quay lại, mặt đầy tức giận, nhìn chăm c h ằ m vào tôi. Có gì không thích hợp? Cô Tiêu, tôi rõ ràng nói cho cô biết, nếu không phải cha tôi ép tôi phải cưới cô, loại phụ nữ như cô, tôi ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Nói xong, anh ta đột ngột tăng giọng, quay về phía mọi người. Và này. đừng nghĩ kết hôn với tôi rồi cô sẽ là người của gia đình cố tôi cả đời này không bao giờ ngủ chung với cô nghe những lời này tôi chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái tỏ vẻ không quan tâm vì cố tiên sinh đã nói như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi chỉ có điều nói đến đây tôi bỗng nhiên đổi giọng giọng điệu cũng lạnh đi đám cưới này tôi nghĩ có lẽ không cần tổ chức nữa tôi vốn định giữ mọi thứ trong hòa bình nhưng người đàn ông tự cao này lại không chịu nghe thậm chí còn nghĩ tôi đang cố tình khiêu khích cô tiêu tôi cảnh cáo cô đừng có làm cái trò giả vờ này với tôi. cô biết bao nhiêu phụ nữ ở kinh hải này chen chúc muốn gả vào gia đình cố chúng tôi không? tôi cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m vào anh ta. cố tiên sinh, người khác nghĩ sao tôi chẳng quan tâm, bây giờ tôi chỉ đơn giản muốn cắt đứt quan hệ với anh thôi. còn về gia đình cố phía sau anh, trong mắt tôi cũng chỉ như vậy thôi. vừa dứt lời, cả không gian im lặng trong đám cưới bỗng nhiên ầm ý. trời ơi, cô gái này sao lại kiêu ngạo như vậy? gia đình cố ở kinh hải cũng coi như là đại gia đình vậy mà bị cô nói chẳng là gì cả đúng vậy bao nhiêu phụ nữ cố gắng muốn gả vào gia đình danh giá này cái ngu ngốc này lại không biết quý trọng cái phúc của mình nếu tôi là con dâu của gia đình cố tôi chẳng quan tâm cố tiên sinh muốn chụp ảnh với ai miễn là cho tôi tiền tiêu là được rồi xung quanh tôi những tiếng chỉ trích không ngừng vang lên nhưng tôi hoàn toàn không để ý bởi vì mỗi câu tôi nói đều là sự thật tại kinh hải tập đoàn cố quả thật là một trong những công ty lớn nhất Nhưng điều mà mọi người không biết là gia đình cố có thể trở thành một gia đình danh giá ở kinh hải hoàn toàn là nhờ tôi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ba năm trước khi cha r ụ t của cố Thiên Minh, cố Trấn Thiên cầu xin tôi. Hôm đó ông ấy cầm tờ hôn ước từ kinh hải vượt ngàn dặm đến kinh thành chỉ để cầu tôi về kinh hải làm vợ. Có lẽ ngay cả ông ấy cũng không ngờ sự giàu có và quyền lực mà ông vất vả tìm kiếm lại bị chính con trai mình hủy hoại. Tiêu Linh, tôi hỏi lại một lần nữa, cô thật sự muốn hủy bỏ hôn ước với tôi sao? tôi nhìn cố thiên minh bằng ánh mắt kiên định rồi gật đầu thật mạnh chắc chắn cố thiên minh có lẽ cũng không ngờ tôi lại kiên quyết như vậy sắc mặt anh ta có chút khó coi ngay khi anh ta còn đang lúng túng thư ký giang người lâu nay im lặng đứng ra thiên minh anh đừng lo em sẽ giải thích với bác trai em nghĩ chắc chắn là ông ấy lỡ nhìn nhầm mới để anh phải cưới cái bình hoa này nói xong hai người trước mặt tôi ôm chặt lấy nhau một lúc sau cố thiên minh đột nhiên nhớ ra điều gì liên tiếp kéo tay thư ký của mình Nhưng thiệp mời tôi đã gửi hết rồi. Nếu đột ngột hủy bỏ đám cưới vào ngày mai, tôi sợ gia đình cố sau này ở Kinh Hải. Chưa kịp để anh ta nói xong, thư ký liền vội vàng bịt miệng cố Thiên Minh. Ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn anh ta. Ngốc quá, em còn ở đây mà. Cố Thiên Minh trợn mắt, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích. Thanh Thanh, ý của em là. Giang Thanh nhẹ nhàng vỗ chán anh ta, rồi lập tức ra hiệu một cách đầy quyền lực. Đám cưới ngày mai vẫn sẽ tiến hành bình thường, cô dâu sẽ do tôi làm. Vừa dứt lời. Cố Thiên Minh lập tức xúc động đến rơi nước mắt. Sau vài câu nói, hai người này dường như đã quên mất xung quanh còn có rất nhiều nhân viên, bắt đầu ôm hôn nhau một cách say đắm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cố gắng nén cơn buồn nôn, quát lớn: đủ rồi! Cố Tiên Sinh, mặc dù giữa chúng ta không có bất kỳ tình cảm gì, nhưng ít nhất chúng ta hiện giờ vẫn là vợ chồng về danh nghĩa. Anh làm vậy trước mặt vợ tương lai của mình, ôm ấp và hôn hít với người phụ nữ khác, có lẽ là hơi thiếu tôn trọng người khác đấy. Nghe xong lời tôi nói, Cố Thiên Minh vẫn chưa thỏa mãn. liếm môi rồi đáp lại tôn trọng tôi sao phải tôn trọng cô để tôi nói một cách dễ nghe cô là vợ mà cha tôi tìm cho tôi còn nói thẳng ra thì cô chỉ là con chó mà gia đình cố nuôi thôi nói xong anh ta từ từ bước về phía tôi đồ đê tiện cô thấy có chủ nào cần phải tôn trọng một con chó không tôi cố nén cơn tức giận trong lòng ánh mắt tôi vẫn sắc lạnh nhìn anh ta về việc hủy bỏ hôn ước coi như vậy là quyết định rồi giờ tôi cần gia đình cố phải đưa ra một lời giải thích cho tôi nói xong tôi á n h mắt đột ngột trở nên lạnh lùng chỉ tay về phía thư ký đang đắc ý đứng bên cạnh về chuyện của cô ta hôm nay anh phải giải thích rõ ràng cho tôi vừa dứt lời cố thiên minh lập tức cười phá lên giải thích tôi cần phải giải thích gì với cô cô phải hiểu rõ tôi mới là thiếu gia gia đình cố còn cô chẳng qua chỉ là con chó mà tôi nuôi thôi cảm tình giữa tôi và thanh thanh không đến lượt cô một người ngoài như cô có quyền chỉ trích tôi cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang dâng trào từng chữ từng chữ nói ra cố tiên sinh Anh thừa nhận mình đã ngoại tình đúng không? Lần này chưa kịp để cố Thiên Minh lên tiếng, thư ký bên cạnh đã nhanh chóng đứng ra. Đồ đê tiện, cô nhìn lại mình đi. Loại người như cô không biết gì, chỉ là một bông hoa vô tri, sao lại xứng đáng kết hôn với cố tổng? Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu không có chút cảm xúc. Giang thư ký, cô không phải nghĩ việc làm tiểu tam là một việc vinh quang chứ? Giang Thanh bị lời tôi nói làm cho mặt đỏ bừng, cố Thiên Minh lập tức bảo vệ cô ta, ánh mắt đầy giận dữ nhìn tôi. Cô tiêu. cô đang mắng ai là tiểu tam vậy? tôi cảm thấy lòng tràn đầy tức giận nhưng không nói gì. thanh thanh và tôi là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, nếu không phải cha tôi ép tôi cưới cô, cô ấy cũng không chọn đi ra nước ngoài. cô mới là kẻ xen vào tình cảm của người khác, là tiểu tam. nghe xong những lời của cố thiên minh, tôi đứng đó, đờ ra một lúc rồi mới cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng. cố tiên sinh, anh dám chịu trách nhiệm cho những lời nói và hành động của mình hôm nay chứ? cố thiên minh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo một tiếng rồi nói, cô tiêu. Cô là cái thá gì mà dám uy hiếp tôi? Tôi cũng chẳng sợ nói với cô. Hôm nay dù có cha tôi ở đây, tôi vẫn dám nói những lời này trước mặt ông ấy. Trước đây tôi còn định để lại chút thể diện cho gia đình cố, nhưng những hành động của cố Thiên Minh vừa rồi đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng về gia đình cố. Nếu đã cho mặt mà không biết xấu, thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Ngay lập tức tôi quyết định tìm gặp người phụ trách tập đoàn cố, cố Trấn Thiên, để yêu cầu một lời giải thích. Nếu ông ấy không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. tôi không ngại khiến gia đình cố hoàn toàn biến mất khỏi kinh hải cô tiêu cô đứng lại cho tôi tuy nhiên khi tôi vừa quay lưng định rời đi cố thiên minh bỗng nhiên hét lên tức giận kéo thật lớn giọng cô định đi như vậy à tôi dừng lại bước chân từ từ quay lại làm sao chẳng lẽ cố tiên sinh định xin lỗi tôi à cố thiên minh liếc tôi một cái đầy cam phẫn lạnh lùng nói cô mới là người cần phải xin lỗi nói xong anh ta kéo tay thư ký đi tới trước mặt tôi tiêu linh cô vừa mới mắng thanh thanh là tiểu tam tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rồi. hôm nay nếu cô không quỳ xuống xin lỗi cô ấy, đừng hòng sống mà rời khỏi đây. tôi x í ế t nữa thì bị những lời của cố thiên minh làm cho bật cười. cố tiên sinh, anh không phải bị hỏng não chứ? anh bảo tôi phải xin lỗi cái tiểu tam này. xin lỗi, tôi thực sự không làm được. nói xong, tôi liếc nhìn xung quanh, lạnh lùng lên tiếng. hôm nay tôi sẽ xem thử gia đình cố các người ai dám ngăn tôi. vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức căng thẳng. mặc dù bình thường họ và tôi chẳng có thủ án gì, nhưng lời tôi vừa nói đã khiến cả gia đình cố không vui. Mỗi người trong phòng đều tràn đầy tức giận, s ắ n tay áo lên, chuẩn bị tiến về phía tôi. Có lẽ chính vì vậy mà gia đình cố cảm thấy tự cao tự đại. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tôi đã khiến gia đình cố trở thành một trong những gia đình danh giá nhất ở kinh hải. đến nỗi họ đã quên mất ai mới là người đã giúp họ có được tất cả. cái gọi là kiến thức nhỏ bé cũng chẳng thể làm lay chuyển được cây cổ thụ. tôi không khỏi cảm thấy thật nực cười khi thấy tôi trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cô Thiên Minh lập tức phần chấn lên. Cô đ ê tiện, cô biết mình đang ở đâu không? Đây là Kinh Hải, là lãnh địa của gia đình cố tôi. Cô có tin không? Chỉ cần tôi động một ngón tay, cả Kinh Hải này cô sẽ không thể đi bước nào. Tôi cố gắng nín cười, mặt lạnh lùng nhìn anh ta. Cố Thiên Sinh, anh không phải đang đánh giá quá cao bản thân mình sao? Một gia đình cố nhỏ bé như vậy mà cũng dám mơ tưởng ngăn cản tôi, đúng là đang mơ giữa ban ngày. Lời tôi vừa dứt, thư ký bên cạnh lại đứng ra, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy khinh bỉ. Tiêu tiểu thư, ngay cả cố tổng cũng không cần cô, sao cô còn mặt mũi nào mà đi uy hiếp người khác? Tôi nhịn cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Giang thư ký, tôi không giống cô, tôi tiêu linh làm việc chưa bao giờ phải dựa vào đàn ông. Vừa dứt lời, không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng. Đồ đê tiện, cô là cái gì mà dám đe dọa thư ký Giang của chúng tôi? Đúng vậy, không biết tưởng cô ta có quyền lực lắm à? Thực ra chỉ là một bình hoa sống dựa vào đàn ông mà thôi. Thấy xung quanh không khí ngày càng kích động, tôi chỉ khẽ mỉm cười. nếu tôi đoán không sai chắc hẳn các người đều quen biết với Giang Thư Ký đúng không? vừa dứt lời ngay lập tức có người trong đám đông tự vạch trần. đồ đê tiện cô đang nói bậy bạ gì vậy? chúng tôi và Giang Thư Ký chẳng có quan hệ gì hết. đúng đúng chúng tôi chỉ cảm thấy cô không xứng với cố tổng nên mới đứng ra ủng hộ cô ấy. tôi nhìn vào đám đông một cách đầy ẩn ý từ từ lên tiếng. các vị tôi rất hiểu tâm trạng của các bạn khi muốn đuổi tôi ra khỏi gia đình cố nhưng mà chưa nói xong tôi được n g ộ t tăng giọng. biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Tôi là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu các bạn chịu quỳ xuống cầu xin tôi, có thể tôi sẽ thật sự đồng ý đấy. cả đám người của gia đình cố đứng xung quanh tôi, bị khí thế bất ngờ bùng phát từ tôi làm cho sợ hãi, không dám mở miệng. lúc này thư ký Giang dựa vào mối quan hệ của cô ta với cố Thiên Minh dũng cảm đứng ra. cô Tiêu lãnh thổ của gia đình cố không phải chỗ cho cô hoành hành. cô ta vừa nói xong vừa vung tay nắm chặt thành quyền, lao về phía tôi. tôi đương nhiên không để cô ta dễ dàng như vậy, trực tiếp đá một cú vào ngực cô ta. chỉ nghe thấy một tiếng a vang lên, thư ký giang ngay lập tức bị hất văng ra xa ba mét. mọi người trong phòng chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều há hốc miệng, ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình. lại trời, người phụ nữ này quả thật gan to quá, dám đánh cả bạn gái của cố tổng. đúng vậy, nếu là tôi, tôi đã quỳ xuống xin lỗi rồi, sao phải đánh người chứ? đúng là không muốn sống nữa rồi. một cái bình hoa nhỏ bé, lại dám động tay động chân với thư ký giang. Hôm nay dù có Chúa Giêsu đến cũng không cứu nổi cô ta đâu. Khi tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, cô Thiên Minh mới bắt đầu nhận ra là bạn thanh mai của anh ta đã bị tôi đá văng đi. Anh ta vội vàng chạy lại đỡ giang thanh từ dưới đất lên, sau đó á n h mắt đầy s ắ c khí nhìn c h ầ m c h ầ m vào tôi. Cô Tiêu, cô dám ra tay với Thanh Thanh, hôm nay tôi nhất định không tha cho cô. Đối mặt với lời đe dọa của thiếu gia gia đình cố, tôi chỉ hững hờ vung tay lên. Cố tổng, hình như anh đã nói ngược rồi. Bây giờ không phải là chuyện anh có tha cho tôi hay không? mà là tôi có tha cho gia đình cố các anh không? Một lúc sau thư ký Giang cũng dần dần tỉnh lại. Cô ta xoa xoa ngực, đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Đồ đê tiện, hôm nay tôi sẽ cho cô chết tại đây. Nói xong cô ta quay lại hét lớn. Ngay lập tức một đám vệ sĩ mặc đồ đen tràn vào hội trường, đánh chết cô ta cho tôi. Nhìn đám vệ sĩ đang tiến lại gần, tôi trong lòng không hề lo lắng. Có những người sinh ra đã nghĩ rằng mình có thể kiêu ngạo với thế giới, nhưng họ quên mất rằng. chính tôi mới là người tạo ra thế giới đó khi tình huống đã căng thẳng tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường ngay lập tức một giọng nói khẩn cấp từ ngoài cửa vọng vào dừng lại ngay cho tôi mọi người nghe thấy vậy đồng loạt quay lại nhìn thư ký giang thì đang được cố thiên minh đỡ vội vàng tiến lại gần cố chủ tịch sao ngài lại đến đây cố t r ấ n thiên không thèm nhìn hai người một cái thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi cúi sâu người xuống thật xin lỗi tiêu tiểu thư trên đường bị kẹt xe tôi đến muộn không tôi nhìn xuống đồng hồ chỉ mới 20 phút chú cố chú đến đúng lúc lắm cô thiếu gia đang chuẩn bị động thủ với tôi đây chú xử lý chuyện này trước đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện khác lời vừa dứt cô t r ấ n Thiên ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh chưa kịp để mọi người phản ứng một tiếng b ố p vang lên trong không gian trên mặt cố Thiên Minh xuất hiện ngay năm dấu tay đỏ tươi đồ ngu cậu có biết mình đang làm gì không cố Thiên Minh rõ ràng bị cú tát này đánh cho chóng váng ngơ ngác nhìn phụ thân của mình cha Cha có phải bị lẫn rồi không? Tại sao lại đánh con? Chính cô ta là người đã ra tay đánh thư ký của con. Sao cha lại đánh con chứ? Nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận trong tôi đã vơi đi đôi chút. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Gia đình cố vẫn còn nợ tôi một lời giải thích. Cố Trấn Thiên nghe xong lời của con trai, không nói gì thêm, lại quay lại tát một cái vào mặt cố Thiên Minh. Cố Thiên Minh, cậu còn mặt mũi nào mà hỏi tôi tại sao? Tiêu Tiểu Thư ra tay đánh người đương nhiên có lý do của mình. Dù hôm nay người bị đánh là cậu. cậu cũng phải đứng yên cho tôi, hiểu không? nói xong, cố t r ấ n thiên quay lại cười với tôi, rồi quay mặt lại đối diện mọi người. tôi xem hôm nay ai dám động đến một sợi tóc của tiêu tiểu thư. không thể không nói, là người sáng lập tập đoàn cố, cách giải quyết vấn đề của ông ta thông minh hơn con trai ông gấp trăm lần. những lời của cố t r ấ n thiên mạnh mẽ và đầy uy lực, nhưng trong đầu cố thiên minh lúc này lại rối bời. anh ta không thể hiểu nổi tại sao phụ thân mình lại tát mình trước mặt mọi người vì một người như tôi, chỉ là một bình hoa nhỏ bé. chi tiết. lý do của sự việc này chỉ có một ít người biết và cố Trấn Thiên chính là một trong số đó. Sự phát triển của gia đình cố trong những năm qua không thể thiếu sự hỗ trợ âm thầm của tôi phía sau. Đây cũng là lý do tại sao ông ấy, một giám đốc tập đoàn lớn, sau khi nhận điện thoại của tôi, đã vội vã chạy đến mà không chút do dự. Nói không hoa, một khi tôi và con trai ông ta hủy hôn, công việc kinh doanh của gia đình cố sẽ rơi vào tình trạng thê thảm. Nhìn thấy tình huống sắp mất kiểm soát, thư ký Giang không thể ngồi yên nữa, cô ta cắn răng đứng dậy. Chú cố. chú không nhớ con à, con là thanh thanh đây, hồi nhỏ con còn đến nhà chú chơi nữa mà, con và thiên minh thật lòng yêu nhau, xin chú thành toàn cho chúng con. nghe xong lời của giang thanh, các nhân viên của tập đoàn cố đứng xung quanh đều gật đầu tán thành. trong mắt họ, tôi chỉ là một bình hoa không đáng chú ý, còn giang thanh lại là một học viên ưu tú vừa mới du học về. tuy nhiên, cố t r ấ n thiên đã đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người s ử n g sốt. cút, cô là cái gì mà tôi cần cô dạy tôi cách làm việc? có thể đối với người ngoài mà nói. giờ đây ông ấy đã lớn tuổi, không còn phân biệt được tình hình hiện tại. nhưng chỉ có tôi biết ông làm vậy chỉ để bảo vệ gia đình cố, đang cố gắng làm những gì cuối cùng để giữ lại tập đoàn cố. tôi tìm một vị trí quan sát tốt và ngồi xuống, tạm thời nhường sân khấu cho người sáng lập tập đoàn cố. cố t r ấ n thiên quả thực không làm tôi thất vọng. trước mặt toàn thể nhân viên tập đoàn cố, ông không mang đến hình tượng, chỉ tay vào mũi con trai mà mắng mỏ. cố thiên minh, tôi bây giờ với tư cách là gia chủ của gia đình cố ra lệnh cho cậu xin lỗi tiêu tiểu thư. nếu cậu không nghe. tôi sẽ phải dùng gia pháp xử lý nói xong ông đứng thẳng lên đối diện với tôi hôm nay tôi cố chấn thiên nói rõ ai dám đối đầu với tiêu tiểu thư là đối đầu với tôi những lời này của cố chấn thiên như một cú đập mạnh vào lòng cố thiên minh là cây gậy cuối cùng đè lên tâm lý anh ta một bên là cha ruột của mình một bên là bạn thanh mai trúc mã anh ta không muốn đắc tội ai cả khi cố thiên minh đang rối bời không biết phải làm thế nào giang thanh lại dũng cảm bước ra một lần nữa cô ta từ từ đi đến trước mặt tôi ánh mắt đầy sát khí Cô Tiêu, tôi không quan tâm cô đã cho chú cố uống loại thuốc mê gì mà làm ông ấy tin tưởng cô đến vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cô dâu trong đám cưới này chỉ có thể là tôi. Tôi nhếch môi cười, nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Giang thư ký, tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình đâu. Hiện giờ là chú cố đang cầu xin tôi về làm dâu nhà họ cố, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành với cô. Vừa dứt lời, mặt Giang Thanh lập tức đỏ bừng. Tiêu tiểu thư, ban đầu tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô, nhưng cô cứ liên tục khiêu khích tôi. cô đừng có tưởng có chú cố chống lưng, tôi sẽ sợ cô nhé. câu nói của cô ta khiến tôi không nhịn được mà bật cười. trước khi đến kinh hải, tôi đã gặp không ít phụ nữ muốn leo lên danh môn, nhưng như giang thanh, một tiểu tam không biết sống chết, tôi thực sự là lần đầu gặp. chưa kịp mở miệng, c ô thiên minh trước mặt phụ thân mình trực tiếp ôm chặt giang thanh. cha, cha đừng ép con nữa. từ đầu đến cuối con chỉ có một mình thanh thanh trong lòng, con chết cũng không cưới cái bình hoa này đâu. tôi ngước lên nhìn cảnh tượng đầy tình tứ của hai người trước mặt, chậm rãi lên tiếng. vậy cố tiên sinh những năm qua anh luôn lén lút qua lại với những người phụ nữ khác sau lưng tôi đúng không không ngờ tôi đã ở kinh hải lâu như vậy mà cố thiên minh luôn không cho tôi đến công ty hóa ra là vì anh ta giấu người khác sau lưng tôi lời vừa dứt sắc mặt cố thiên minh lập tức thay đổi cô nói vậy tôi và thanh thanh từ nhỏ đã quen biết trước khi cô xuất hiện chúng tôi đã là bạn trai bạn gái rồi nếu không phải cha tôi ép tôi phải cắt đứt với cô ấy chúng tôi đã kết hôn từ lâu rồi nghe xong lời cố thiên minh tôi mới ngỡ ra mọi chuyện Hóa ra không chỉ có cố Thiên Minh lừa dối tôi, mà cả gia đình cố cũng coi tôi như con khỉ để chơi đùa. Chỉ nghĩ đến điều này, cơn giận trong tôi không thể nào dừng lại, bùng lên mạnh mẽ. Cố Trấn Thiên, hôm nay chuyện này ông phải cho tôi một lời giải thích hoàn hảo, không thì tôi sẽ để cả gia đình cố các ông phải trả giá. Khi tôi hét lên, người đại gia trong giới kinh doanh kinh hải bên cạnh tôi lập tức hoảng sợ lùi lại một bước, mặt tái xanh. Tuy nhiên, trước khi cố Trấn Thiên kịp lên tiếng, cố Thiên Minh đã lại đứng ra, tay chống hông, giải thích cái gì? Cô không phải là muốn tiền sao? Cô nói đi, chỉ cần cô chịu rời khỏi kinh hải, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả cho cô. Tôi nhìn vào gương mặt tự cao tự đại của cố Thiên Minh như nhìn một con hề, khé cười một tiếng. Cố t i ê n Sinh, tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ hủy hôn. Nhưng mà, lời nói chưa dứt, ánh mắt tôi bỗng trở nên sắc bén, giọng điệu cũng lạnh lùng đi vài phần. Tôi phải làm rõ, ai trong các người là người đã lừa dối tôi. Nói rồi, tôi quay sang nhìn cố Trấn Thiên. Người đang run rẩy đứng bên cạnh, cố Trấn Thiên, con trai ông khi nào có bạn gái vậy? Chẳng lẽ ông không nên giải thích với tôi sao? Cố Trấn Thiên do dự một lúc, rồi cẩn thận nhìn tôi. Tiêu tiểu thư, cô bình tĩnh đã, để tôi giải thích cho cô. Con trai tôi, ông ta nói lắp bắp nửa ngày mà vẫn chưa ra được lời giải thích rõ ràng. Tôi cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn. Bây giờ tôi không muốn nghe những lời giải thích dài dòng của ông, chỉ cần ông nói cho tôi biết, con trai ông có bạn gái hay không? Cố Trấn Thiên lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu. Tiêu tiểu thư, chuyện này không phải như cô nghĩ đâu. Thiên Minh hồi nhỏ đúng là quen biết Giang Thanh, nhưng tôi đảm bảo với cô, hai người họ đã chia tay trước khi đính hôn. Lời giải thích của cố Trấn Thiên như một cú tát mạnh vào mặt tôi. Cơn giận trong tôi cứ thế dâng lên, cuối cùng tôi không kìm nén được mà hét lên với ông ta. Chẳng lẽ đã chia tay rồi? thì ông giải thích cho tôi tại sao cô ta còn xuất hiện ở đây. Cố Thiên Minh đứng bên cạnh, thấy tôi d á m mắng cha anh ta, lập tức vọt ra. Cô Tiêu, cô thật là to gan. Trước đây cô mắng tôi đã thôi. Giờ lại dám đối đầu với cha tôi, cô đúng là tìm cái chết mà. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với anh ta. Cố Thiên Minh, người đáng phải xin lỗi thực sự là anh. Dù tôi chỉ là một bình hoa nhỏ bé trong mắt anh, nhưng ít nhất giữa người với người cũng phải có sự tin tưởng cơ bản, phải không? Nếu tôi không phát hiện sớm có điều bất ổn, thì có lẽ giờ này anh và Giang Thanh đã có con rồi đấy. Cố Thiên Minh trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bị sự tức giận thay thế. Tiêu Linh, đừng trách tôi. Nếu có ai phải trách thì chính là cô. vì cô không có gì mà cố gắng. nếu cô là một tiểu thư gia đình danh giá, tôi còn có thể suy nghĩ để cưới cô. đáng tiếc, cô chỉ là một bình hoa không có nền tảng gì cả. tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, lạnh lùng lên tiếng. vậy, từ đầu anh đã không định kết hôn với tôi, đúng không? kể từ khi đến kinh hải, tôi gần như không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của anh ta. nhưng lần này, hành động của cố thiên minh khiến tôi vô cùng tức giận. anh ta lại dám để tôi và người phụ nữ khác chụp ảnh cưới ba người. việc này, với bất kỳ ai bình thường. cũng không thể chấp nhận nổi. cô nói không sai. lý do tôi đồng ý kết hôn với cô trước đây chỉ vì cha tôi ép tôi thôi. hôm nay ông ấy cũng có mặt. tôi không muốn giấu giếm nữa. nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía phụ thân mình, gò má hơi đỏ lên. cha, con sắp làm cha rồi. vừa dứt lời, cả hội trường im lặng lâu nay bỗng chốc trở nên xôn xao. tôi nhìn xuống bụng hơi nhô lên của Giang Thanh, từng chữ một nói ra: cố Thiên Minh, anh đang ngoại tình trong hôn nhân. anh có biết không? trong khi tôi nói. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi anh ta, nhưng Cố Thiên Minh không dám nhìn tôi. Chưa kịp để anh ta lên tiếng, thư ký Giang lại đứng ra. Cái gì mà ngoại tình với không ngoại tình, cô nói nhiều như vậy, chẳng qua là vẫn muốn ở lại gia đình cô thôi, đúng không? Hay là thế này, đợi đứa bé ra đời, cô đến giúp chúng tôi nuôi. Tôi sẽ bảo Thiên Minh mỗi tháng trả cho cô 3.000 đồng, coi như là thù lao cho cô vất vả rồi. Tôi nhìn trầm c h ầ m vào cô thư ký tự cao tự đại trước mặt mình, như nhìn một con hề, k h ẽ cười một tiếng. Giang thư ký. tôi nghĩ tôi vẫn nên nhắc nhở cô một câu, đừng lấy sự yêu thích của đàn ông làm vốn để kiêu ngạo, vì rất nhanh cô sẽ biết gia đình cố mà cô đang dựa vào sắp trở thành lịch sử rồi. vừa dứt lời, cô Thiên Minh lập tức không vui. cô Tiêu, cô đừng ở đây mà dọa người. cô chẳng qua chỉ là một cái bình hoa không có nền tảng gì, lại dám tưởng tượng chống đối cả gia đình cố. tôi nói thẳng với cô, nếu không phải vì cha tôi, cô thậm chí còn không có tư cách bước vào cửa cố gia. về vấn đề này, người có quyền nói nhất chính là cố Trấn Thiên. gia chủ của gia đình cố nhưng tôi cũng không trách ông dù sao sinh ra ở hoàng thành thì cũng nên khiêm nhường một chút lời nói của cố thiên minh khiến mọi người trong phòng cười ầm lên mọi người nghe thấy chưa loại như cô ấy ngoài việc đẹp da thì chẳng có gì cả đúng là vô dụng đúng vậy đúng vậy giang thư ký ít nhất là một du học sinh về từ nước ngoài là người tài giỏi so với cái thứ vô dụng này thì không biết tốt gấp bao nhiêu lần đúng đó nhìn vậy mà thấy cố tổng và giang thư ký quả là đôi trời sinh Những người xung quanh không ngừng suy ị n h cố Thiên Minh, nhưng chẳng có ai đứng lên b ê n h vực tôi. Dường như trong mắt họ, tất cả chỉ là lợi ích và trao đổi, đạo đức và quan điểm sống chẳng có giá trị gì cả. Nếu như tất cả nhân viên của gia đình cố đều như thế này, thì công ty cũng chẳng còn xa ngày sụp đổ. Cố Thiên Minh, anh không phải muốn hủy hôn với tôi sao? Thì tôi cũng thế. Nhưng tôi có một yêu cầu. Cố Thiên Minh hừ một tiếng, vẻ mặt kinh h bỉ nhìn tôi. Cứ nói đi, cô muốn gì, tiền hay nhà, tôi đều có thể cho cô. Tôi liếc nhìn cố Trấn Thiên, người bên cạnh đang đỏ mặt vì tức giận, rồi mỉm cười nhẹ. Tiền thì không cần, những thứ đó tôi từ khi sinh ra đã có rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh, sau khi hủy hôn, đừng có đến xin tôi tha thứ. Cố Thiên Minh nghĩ tôi chỉ đang chơi trò dọa dẫm, anh ta hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần ai hối hận thì sẽ là chó, được rồi chứ? Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, tôi cảm thấy toàn bộ sự thiện cảm mà tôi còn dành cho gia đình cố đã hoàn toàn biến mất. Cố Tiên Sinh. Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khuyên anh quay lại. Lý do tôi gọi cha anh đến đây là để ông ấy chứng kiến tận mắt gia đình cố sẽ bị anh phá hủy như thế nào. Tôi vốn định vì cố Trấn Thiên tự mình chạy một chuyến mà nể tình gia đình cố cho họ một cơ hội, nhưng có người lại chẳng biết cảm kích. chẳng hạn như cô tiểu thư đích thực của gia đình cố người đang đứng trước mặt tôi. tỷ, Tiêu Linh, cô cũng không soi gương xem mình là cái gì, cô lấy gì để so với Thanh Thanh? cả người cô chỉ có cái miệng là cứng thôi. Cố Thiên Minh còn muốn nói thêm. tôi vội vàng giơ tay ngắt lời, được rồi, được rồi, chẳng phải anh đã đồng ý hủy hôn rồi sao? vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. là giám đốc điều hành của tập đoàn cố cố t r ấ n thiên khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và con trai ông suýt nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. nhưng không có sự cho phép của tôi, ông chỉ có thể đứng một bên lo lắng. thủ tục ly hôn tôi đã để người chuẩn bị xong rồi, chỉ cần cô ký tên là được. nhìn thấy đống giấy tờ ly hôn mà cố thiên minh đưa cho tôi, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình. Từ việc để tôi chụp ảnh cưới cho đến sự xuất hiện của Giang Thư Ký, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều là kế hoạch mà Cố Thiên Minh đã chuẩn bị từ trước. Mục đích duy nhất của anh ta là khiến tôi phải rút lui. Đối với những người như Cố Thiên Minh, tôi đương nhiên sẽ không để lại một chút tình cảm nào. Tôi không hề do dự mà ký ngay vào tên mình rồi trả lại cho anh ta. Cố Thiên Minh thấy tôi làm vậy quá nhanh, ánh mắt anh ta thoáng qua một tia không hài lòng. Tiêu Linh, cô cười cái gì? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nói không còn chút cảm xúc nào. Làm sao? chẳng lẽ tôi không thể vui vẻ như anh sao? tôi khuyên anh vẫn nên ký đi, kẻo sau này cô giang thư ký bỏ anh thì sao? cố thiên minh bị tôi nói lại khiến mặt anh ta đỏ bừng. ký thì ký, nói như thể ai thèm anh vậy. không biết vì sao khi tôi nhìn thấy cố thiên minh ký vào giấy tờ trong lòng tôi không hề có chút buồn bã nào. ngược lại tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. sau khi ký xong hợp đồng ly hôn cố thiên minh liếc tôi một cái đầy căm hận. thủ tục đã xong rồi, giờ cô có thể đi được rồi. cô tiên sinh. Anh đừng vội vàng như vậy mà. Tôi thở dài nhẹ nhàng, không cảm xúc nhìn về phía cố Trấn Thiên đang đứng bên cạnh. Cố tổng, ông cũng đã nhìn thấy những việc con trai ông làm rồi phải không? Không phải tôi cố ý gây rắc rối cho gia đình cố, mà là một số người quá tự cao tự đại. Nếu hôm nay tôi không để cô ta thấy một chút gì gọi là thật sự của gia đình danh giá, tôi làm sao còn mặt mũi quay về kinh thành nữa? Nói xong, tôi lấy điện thoại từ túi ra, bấm một số điện thoại bí mật. Trong 10 phút nữa, tôi muốn nhìn thấy gia đình cố ở kinh hải phá sản. Ngắt điện thoại, tôi nhìn c h ầ m c h ằ m vào chiếc đồng hồ trên tường, bắt đầu đếm trong lòng. Chưa đếm đến 10, điện thoại trong túi Cố Thiên Minh đã vang lên. Anh ta nhìn tôi một lúc, vẻ mặt đầy sợ hãi, rồi run rẩy nhận máy. Không thể nào. Cố Thiên Minh sau khi xác nhận lại với người ở đầu dây bên kia, cả người anh ta như bị chấn động. Tiêu, Tiêu Linh, rốt cuộc cô đã làm gì? Tại sao cổ phiếu của tập đoàn cố lại bị sụt giảm điên cuồng như vậy? Lần này tôi không cần phải mở miệng. Cố Trấn Thiên, người đã kiềm nén lâu nay. cuối cùng không thể chịu nổi mà đứng ra, cố thiên minh, cái tên phá gia chi tử này, không mau im miệng lại cho tôi. chẳng lẽ cậu muốn cả gia đình cố vì cậu mà dẫn đến diệt vong sao? vì người sáng lập tập đoàn cố cuối cùng cũng không kiềm chế được cơn tức giận. thiên minh à, thiên minh, sao giờ cậu vẫn không hiểu tại sao ngày xưa tôi lại phải đến kinh thành? dù cậu không tin tiêu tiểu thư, ít ra cậu cũng phải tin tôi là cha cậu chứ. cố t r ấ n thiên càng nói càng xúc động, cuối cùng ông giận đến mức không thể đứng yên, chân dậm mạnh xuống đất. Không phải tôi tự hạ thấp mình, mà lời nói của cố Trấn Thiên hoàn toàn không có chút phóng đại nào. Nếu không có bản hôn ước năm xưa, gia đình cố làm sao có được vị trí như ngày nay? Nhìn thấy cố Trấn Thiên vội vã, cố Thiên Minh cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Tiêu, Tiêu tiểu thư, tôi sai rồi. Xin cô, xin cô hãy tha cho tập đoàn cố chúng tôi. Lúc này, ánh mắt của mỗi người trong phòng nhìn tôi đều thay đổi hoàn toàn, đầy hoang mang và sợ hãi. Còn Giang thư ký trước đó thì khỏi phải nói. Cô ta đã biến mất từ lâu, không còn một dấu vết. Cố Thiên Minh, anh nên cảm thấy may mắn vì tính cách của tôi khá điềm đạm. Nếu chuyện này bị người kinh thành biết, giờ này anh không thể đứng đây toàn vẹn mà quỳ xuống đâu. Chưa dứt lời, Cố Thiên Minh lập tức òa khóc. Tiêu tiểu thư, tôi thật sự biết lỗi rồi. Trước đây tất cả là do tôi nhất thời ngu dốt. Cô xem, có được không? Coi như bản hợp đồng ly hôn trước kia là giả, ngày mai đám cưới vẫn tổ chức như thường. Tôi nhếch môi, khẽ cười một cái. Cố Tiên Sinh. Anh còn nhớ trước đây mình đã nói gì không? Anh nói, ai hối hận thì người đó là chó. Lời tôi vừa nói ra giống như một cú sét đánh ngang tai. Cố Thiên Minh đột ngột im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cố Trấn Thiên cuối cùng cũng thở được một chút, nhưng ông cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao ông cũng biết rõ, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do con trai mình gây ra, không thể trách ai khác. Lúc này, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều tò mò không biết gia đình cố sẽ kết thúc ra sao. Một lúc lâu sau. tôi hít một hơi thật sâu cố tổng vì chú đã vất vả chạy một chuyến tôi sẽ cho chú một cơ hội tự cứu lấy mình vừa dứt lời ánh mắt của hai cha con cố thiên minh lập tức sáng lên tiêu tiểu thư tôi thay mặt gia đình cố cảm ơn ân đức lớn lao của cô tôi vung tay một cái rồi chỉ vào cố thiên minh đang quỳ dưới đất bọn họ gặp nạn đều là do người này chỉ cần chú đuổi anh ta ra khỏi gia đình tôi sẽ để gia đình cố một con đường sống lời vừa dứt cố thiên minh lập tức đứng bật dậy khuôn mặt đỏ bừng tiêu linh mặc dù giữa chúng ta không có tình cảm nhưng dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng sao cô lại nhẫn tâm như vậy đối với loại đàn ông vô liêm sỉ như anh ta tôi không thèm nói nhiều trực tiếp đáp lại cố tiên sinh những gì tôi làm hôm nay so với những gì chú đã làm trước đây có lẽ không đáng là gì lời cuối cùng này tôi cũng nói cho cố t r ấ n thiên nghe vừa thể hiện thái độ vừa tạo cơ hội cho gia đình cố sửa sai dù sao lỗi lầm cũng do con trai ông ta gây ra những người khác không có liên quan cố t r ấ n thiên do dự một lát rồi gật đầu thật mạnh Tiêu tiểu thư cứ theo lời cô mà làm. Vừa dứt lời, Cố Thiên Minh còn muốn chống cự một lần nữa, nhưng dù anh ta nói gì, giờ đây cũng không còn tác dụng. Với việc mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Cố Thiên Minh ngồi bất động trên đất, khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng. Còn tôi, đã ngồi lên máy bay trở về kinh thành. Nhiều năm sau, khi tôi quay lại kinh hải, gia đình cố vẫn là gia đình cố, nhưng người thiếu gia trước đây nổi bật, giờ đây đã biến mất không dấu vết. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ c h u y ệ n vừa rồi.